Các bạn đang nghe truyện trên thế giới audio.org Mình là Thon Long Đồ Án Quyển 5 Chương 111 Nguyên tắc của ngũ ra Sau khi ăn uống no đủ Tiêu Lương muốn mời tiểu tứ tử đi dạo một vòng hẳn không đảo Nói là đi thưởng thức cái gì mà cảnh sông núi nước hoàng hôn Có điều Tiểu tứ tử, tử lại cầm một cái chén Lấy thêm một chút đồ ăn Nói là muốn đưa cơm cho trâu lương Lúc này có lẽ hắn đã tỉnh Vì vậy tiêu lương lại tự sung phong muốn được đi cùng Còn nói là muốn nhanh chóng đến xem Vì đại nhị cao thủ của triệu gia quân Đã đánh bại lâm dạ hỏa Lâm dạ hỏa giận đến độ muốn bắt bé lại Mà ném luôn xuống biển Tiểu tư tử vừa mới đi đến Cửa viện của trâu lương Liền thấy trâu lương đã đứng bên cạnh cái giếng Bộ dáng kia Là chuẩn bị múc nước rửa mặt Làm gì Tiểu tứ tử đi vào Ngước mặt nhìn trâu lương Trâu lương cũng không có xác định Mà nhìn thùng nước trong tay một chút Lại nhìn tiểu tứ tử Đáp Rửa mặt Ai cho đứng vậy Tiểu tứ tử phòng má lên Trâu lương mở to mắt nhìn Cũng không có ai nói hắn không được đứng lên à Đi vào nằm xuống Tiểu tứ tử một ngón tay chỉ vào trong phòng Trâu lương lắc lắc đầu Tiểu tử tử thật là hung dữ Lúc này Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng từ bên ngoài cửa tiến vào Đã có thể xuống giường rồi Triển chiêu cũng thật kinh ngạc Không đâu nữa Trâu lương lắc đầu một cái Ở phía sau Lâm dạ Hỏa cũng cùng đi đến Biểu môi một cái Thể chất của giả làng Bị thương nặng bị thương nhẹ cái gì Liếm một cái là có thể tốt rồi Trâu lương thấy Lâm dạ Hỏa cũng tới thôi có chút buồn bực Bất quá cũng không thèm truy cứu Chỉ là nhanh chóng phản pháo lại Tự liếm được ngực mình Lâm già hỏa ngẩn người Nhìn trời suy nghĩ một chút Sau đó Lại cúi đầu thử một chút Lũng túng Đúng là liếm không tới Yêu Đã có thể xuống giường được rồi à Âu dương lúc này cũng lắc lư mà đi vào Lời vẫn còn chưa có nói hết Liền nghe thấy từ phía sau Công tồn rống lên một câu Ai cho phép xuống giường Đi vào nằm xuống Một tiếng thét này Trâu lương cũng không cần đợi nói hai lần Ném thùng Xoay ngừa chạy một mạch vào phòng Nằm xuống đắp chăn Đến động cũng không dám động nữa Tiểu tứ tử bưng cái chén Hài lòng gật đầu Đúng vậy Bị thương thì phải ngoan ngoãn nằm yên a Triệu phổ thì lặng lẽ nhìn công tôn một cái Thật được à Một tiếng hóng này Đã khiến cho trâu lương bình thường nghe quân lệnh cũng không có phản ứng mạnh mẽ như vậy kia Đến một chút phản kháng đơn giản nhất cũng không dám Lâm giả hỏa thì nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường Thư sinh kia không phải là người của Khai Phong Phủ sao? Tại sao tên cầm kia lại nghe lời hắn như vậy? Bạch Ngọc Đường nhất thời một lúc lâu cũng không biết nên trả lời hắn thế nào Bất quá, triệu gia quân, ngay cả triệu phổ cũng bị công tôn chế phục đến không dám không nghe lời Thì bọn trâu lương chẳng cần phải nói nữa đi Triển Đại Nhân Lúc này Bạch Phúc từ bên ngoài chạy vào Nhà sai của Khai Phong Phủ tới Nói là bao đại nhân mời Ngài nhanh chóng trở về Lại sẽ ra án mạng nữa Triển Chiêu gật đầu Đoán chừng có lẽ là án mạng Ở trình thông tiêu cục Về Tùng Giang Phủ trước Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh nói một câu Ta cũng đi Công Tôn chạy vội đi lấy hòm thuốc Triển Phủ quyết định cũng đi xem náo nhiệt Ta cũng đi Lâm dạ hỏa cũng bu lại Triển chiều khó xử nhìn Lâm dạ hỏa một cái Người cũng đi Lâm dạ hỏa gật đầu a gật đầu Đúng vậy Người là đối tượng tình nghi lớn nhất Triển chiêu nhắc nhở hắn Lâm dạ hỏa há to miệng Cảm giác cứ như là lần đầu bị người ta nói như vậy đấy Phụ thân Con cũng muốn đi Tử tử tử giúp công tôn sách theo một cái hòm nhỏ Theo thói quen mà nắm lấy y phục công tôn Bất quá. Công tôm lại nhìn bé một chút, ngược lại có chút khó xử. Lần này đã rất rõ ràng, có người có ý đồ với tiểu tứ tử. Nếu như cùng đến hiện trường án mạng, hắn là bận rộn nghiệm thi, cũng không thể trông nông cẩn thận cho tiểu tứ tử. Trông giúp cho. Triệu phổ đi tới, ôm tiểu tứ tử, để cho bé ngồi trên cánh tay mình. Ờ... Công tôm sờ cầm, hiếp mắt nhìn triệu phổ. Ý kia. Không cảm thấy đáng tin cậy lắm Triệu phổ có cảm giác bị đá kích nghiêm trọng Trần lại công tôn Ngay cả Giang Sơn Đại Tống Ta còn có thể trông coi cẩn thận Mà lại không thể trông coi một đứa bé mập sao Hắn mầm nhanh miệng mau Hai chữ bé mập này vừa mới thốt ra xong Liền giật mình bất giác Mà nhìn tiểu tứ tử một cái Quả nhiên chỉ thấy tiểu đoàn tử kia Ánh mắt còn đang oán giận nhìn hắn đây À Người tốt nhất là cứ trong chừng công tôn đi Triển chiêu đưa tay đến Đem tiểu tứ tử cướp về Triệu phổ cảm thấy đề nghị này cũng không tồi Hắn trong trần thư sinh kia Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong trần tiểu tứ tử Nhưng mà nếu như phá án Công tôn sợ tiểu tứ tử làm trễ nải việc phá án Người cũng không cần trong trần Bạch Ngọc Đường lại đem tiểu tứ tử trong lòng Triển chiêu ôm về Mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường Hắn mà lại chủ động nhận trong tiểu tứ tử giúp sao Bất quả, Bạch Ngọc Đường cũng không ôm lấy tiểu tứ tử Mà là thuận tay nhét bé vào trong tay của Thiên Tôn Thiên Tôn đang ôm tiểu tứ tử Hai người lại đang đối diện Một đôi mắt to rừng một đôi mắt nhỏ Ngay cả ân hồng một bên cũng đến nhìn ké Bạch Ngọc Đường theo mi nhìn hai người một chút Vậy cả hai người cùng trông giúp Công Tôn bên cạnh cũng cảm thấy vạn phần yên tâm Vỗ ngực một cái Hai vị này ra tay Hẳn là vạn vô nhất thất Nếu như hai người này mà cũng không trông chừng được tiểu tứ tử Vậy... Ngay cả toàn bộ giang hồ Cũng không thể trông được đi Thiên tôn cùng ân hồ ngược lại cũng đồng ý Dù sao Hai người bọn họ cũng nhàn rỗi giúp đỡ màn tiểu tứ tử cũng không tệ Con cũng giúp một tay Tiêu lương vừa đến bên người tiểu tứ tử Vừa nghiêm túc hỏi Chẳng lẽ là có người có ý đồ xấu với cận nhi sao? mọi người cùng gật đầu một cái đúng là có một cái xấu xa tiêu lường nhèo mắt lại ý là để cho bé bắt được bé sẽ đánh cho bò dài dưới đất mà tìm răng vì không muốn làm trẻ nãy mọi người vội vàng lên thuyền trở về tùng giang phủ lâm dạ hỏa bị bỏ lại trong tiểu viện vẻ mặt buồn bực không thôi túc thành ngồi bên cạnh lâu khiên nhìn hắn người không phải muốn tới hỏi thăm tin tức sao Lô đại ca lúc này đang rảnh rỗi Đi đi à Lâm và Hỏa quẹt môi một cái Quay đầu lại liếc mắt nhìn Phát hiện ở trong phòng Trâu lương vẫn còn đang nằm đây Bất quá lúc này lại nửa nằm Nửa dựa vào giường Trông thật tiêu dao khoái hoạt mà ăn thức ăn Tử tử tử mang đến cho hắn Lâm và Hỏa nheo mắt lại Nói quát ngón tay với thần Tinh Nhi Đang hỏi xem mọi người tối nay muốn ăn cái gì Nói Linh cho tên cầm kia một con heo lâm một tử đang uống nước liền phun hết ra ngoài thần tinh nhi trợn to hai mắt mà nhìn lâm dạ hỏa muốn linh phần nào của heo a linh chân giò hay là linh đuôi lâm dạ hỏa nghiêm túc nói linh cả con thần tinh nhi vẻ mặt đầy gián ghét nhăn lỗ mũi bỏ chạy ngươi đừng có treo chọc người khác nữa được không a Giả các âm nhắc nhở lâm dạ hỏa một câu ngươi không phải là muốn cướp mèo với bạch ngọc đường sao Lâm Dạ hỏa gãi gái đầu Thiếu chút nữa thì quên mất Nhân dịp lúc này Bạch Ngọc Đường không rảnh rỗi Mau chuẩn bị kế hoạch cho thật tốt đi liễu hàng tinh biết Lâm Dạ hỏa không có chuyện làm Sẽ gây chuyện thị phi Không bằng cho hắn chút việc để hắn làm Cũng để cho hắn yên phận một chút Ý kiến hay Lâm Dạ hỏa quả thật cũng hưng phấn lên Đi tới cửa phòng trâu lương Ngồi ở ngưỡng cửa Nâng cầm bắt đầu suy nghĩ đại kế đoạt miêu của mình Trong phòng lúc trâu lươn nghe được hai chữ đoạt miêu ngẩng đầu lên nhìn lâm dạ hỏa một cái khẽ cau mày cúi đầu tiếp tục ăn hải sản chờ triển chiêu đ... chờ triển chiêu đến được trịnh thông tiêu cục bọn bao chẩn cùng bàn thái sư cũng đã ở đó rồi bao chẩn bất đắc dĩ mà nhìn cổ thi thể bị hút hết dương khí trên mặt đất bàn thái sư còn đang vút ve cái bụng bự để tiêu thực vì buổi trưa đã ăn nhiều quá đại nhân triển chiêu mang theo mọi người đi vào Bao chữ vội vàng hỏi thăm tình hình náo loạn trên đường ban nảy Người của hỏa trưởng môn có làm tổn thương đến cha con công tôn hay không? Chuyển chiêu liền đem mọi chuyện xảy ra Nó ngắn gọn cho bao chữ nghe Bao chuẩn là nhíu chặt hàng lông mày Yêu hồ tộc Đại nhân đã nghe qua sao? Bao chuẩn lắc đầu Không có Bất qua có nhớ đến một chuyện Không biết có liên hệ gì hay không Chuyện gì vậy? Triển hộ vệ có đi qua ăn nam tự hay chưa? Bao chữ hỏi Đã đi qua a Triển chiêu nhớ tới là còn rất vui vẻ Là do hòa thượng béo vi trần làm chủ trì sao? Vi trần hòa thượng a Bạch Ngọc Đường cũng gặp đầu Hiển nhiên là cũng quen biết Lão hòa thượng còn rất hài hước à? Triệu phổ vừa nhìn công tôm đang nghiệm thi Vừa trả lời Có khi toàn thể khai phong đã biết hắn đi Dĩ nhiên vấn đề không phải ở lão hòa thượng đó Mà là ở Tây Viện An Nam Tự Bao chẳng nói Đã đi qua Tây Môn chưa Mọi người đều gắt đầu Công tôm ngẩn đầu lên Tầm mắt cuối cùng cũng dời khỏi thi thể Nói An Nam Tự được xây vào thời tiền Hán Niên đại rất cổ rồi Mặc dù tiền triều cũng đã trùng tu lại toàn bộ Nhưng Tây Viện thì vẫn còn giữ nguyên cổ tích Hiện giờ Tây Viện cũng đã bị niêm phong Hiện giờ Tây Viện cũng đã bị niêm phong Bình thường khách phản cảnh cũng không thể đi vào Bất quá Vi Trần lại thích đánh cờ hoặc chi đoải bằng hữu ở đó đối với đại môn Tây Viện có ấn tượng gì không? Bào chững hỏi Chính là có chút tàn viên đoạn bích Cùng mấy cái tháp đổ nát Bất quá sao Nói đến đây Triển Chiêu đột nhiên dừng lại một chút Trong đó có dựng một pho tượng bạch ngọc rất đẹp Đúng rồi Còn có cả hộ ly bằng bạch ngọc nữa cái gì mà hồ ly bằng bạch ngọc thiên tôn tò mò đó là một trong những cổ tích của an nam tự triệu phổ nói bên trong mảnh tường đổ nát tây viện của an nam tự có cả một tà bảo tháp bảy tầng bên trong đó có một pho tượng bạch ngọc điêu khắc thành một nam tử đứng yên đón gió bên cạnh hắn có bảy con hồ ly bằng bạch ngọc có đứng có ngồi nhưng dáng vẻ đều rất thần thần khí khí cả pho tượng đều là bằng bạch ngọc sao ân hầu hỏi một câu Hai vị tiền bối cũng chưa có đi qua An Nam Tự sao Triệu phổ cảm thấy bất khả tư nghị Là được điêu khắc bằng bạch ngọc Có thể nói là giá trị liên thành Bất quá bên trong bảo tháp Hơn nữa An Nam Tự có vi trần trấn giữ Cho dù là người giang hồ Cũng không dám có ý đồ với tấm điêu khắc này Bạch ngọc kia tuy là trong suốt tinh xảo Bất quá cũng không phải bảo ngọc gì Công tôn đối với ngọc thạch rất có nghiên cứu Nó là loại kết hợp giữa ngọc thạch và ngọc lưu ly Rất trong Cũng không biết là sử dụng kỹ thuật cao siêu gì Để có thể điêu khắc được thành bức tượng tỉ mỹ, Tinh xảo và giống đến như vậy Bất quá Loại ngọc thạch nếu như đập nát ra lại không Bất quá Loại ngọc thạch này nếu như đập nát ra Lại không đáng giá một đồng Ơn Trưởng chiêu gặp đầu Bất quá ngọc điêu lại rất đẹp Có cảm giác giống như là thần tiên vậy đương nhiên là đẹp rồi Ân hầu lầm bầm lầu bầu một câu Trên cổ có phải là có một chiếc vòng Có khắc một bức Sơn Hải Vân Đồ không Mọi người cũng sửng sốt Trển chiêu hỏi ân hầu Người vừa rồi còn nói là chưa có đi qua An Nam Tự mà Bức điều khắc kia cũng không phải xuất phát từ An Nam Tự Thiên Tôn nhàn nhạt tới một câu Thật không nghĩ tới là bị mang đến chỗ đó Trước kia đã từng thấy sao Bạch Ngọc Đường tò mò Ân hầu cùng Thiên Tôn đều gật đầu một cái Lại kìm không được mà lẩm bấm một câu Đó là tượng Ngân yêu vương Ngân yêu vương Triển chiều tay thính Nhìn hai người Cái gì vậy Cần xem xét một chút Ân hầu xua tay Thiên tôn cũng gật đầu Không đề cập đến cũng được Mọi người hai mặt nhìn nhau Lại nữa Hai lão đầu Là cùng xấu giếm cái gì Sao lại có cảm giác có gì đó rất sâu xa Mọi người đều theo bản năng Mà nhìn bạch ngọc đường một cái Bạch Ngọc Đường cũng rất lúng túng Thật may là Lúc đó công tôn lại phái vỡ trầm mặt Thần Ở trong đầu có gì đó Mọi người đều tiến tới nhìn công tôn nghiệm thi Triển chiêu liếc mắt Bạch Ngọc Đường Ý kia Biết bao nhiêu Thành thật khai báo Bạch Ngọc Đường bắt đắc dĩ gật đầu Ý là Chờ không có những người khác Buổi tối nói cặn kẽ cho người Công tôn vốn là đang tra nguyên nhân cái chết Đột nhiên thấy Đầu của trịnh lão lục đột nhiên động một cái Điều này thật kỳ quái Người đã chết hẳn là không có phản ứng mới đúng Vì vậy công tôm cảm thấy Trong đầu hắn hẳn là có cái gì đó Công tôm trước đó cũng đã kiểm tra qua mấy cổ thi thể kia Bởi vì nguyên nhân cái chết là do lục phủ ngũ tạng bị co rút Cho nên sự tập trung của hắn đều dồn vào việc dương khí bị hút hết ra ngoài Nhưng mà hiện tại xem ra Có lẽ là do trong đầu có đồ gì đó Nghĩ đến đây Công tôm đột nhiên đứng lên Nói với triển chiêu chém hắn một kiếm Hoác Triển chiêu không hiểu Một kiếm Đem đầu hắn bổ làm đôi Công tôm đưa tay tìm kiếm trên đầu hắn Chỉ một chỗ Ý bảo triển chiêu chém từ nơi đó Khói miệng triển chiêu rút rút Nơi này có đến mấy người dùng đau Tại sao lại bảo hắn Công tôm hiếp mắt Đau của triều phổ quá lớn Bạch Ngọc Đường thì nhất định sẽ không chịu làm Triển chiêu nhìn trời Bạch Ngọc Đường gật đầu a gật đầu, cái chuyện mổ sát người chết như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm. Ngược lại cũng không phải sợ chuyện gì, chỉ là sợ bẩn. Triển Chiêu cũng không thể làm gì khác là nhìn nhìn cử khuyết trong tay. Kiếm này cũng giống như tảo đa đa, rõ ràng là bảo bối, vậy mà tính khí thì cực kỳ bất đắc dĩ. Nhanh lên, công tô mới thúc giục Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu đã dương tay lên rồi. Là ra kiếm vào vỏ Công tôn nháy mắt mấy cái Triển chiêu chấp tay với cổ thi thể một chút Sau đó nhẹ nhàng dùng mũi chân đạp nhẹ lên mặt đất Heo chấn động nhẹ nhàng trên mặt đất Cạch cạch một tiếng Đầu của trịnh lão lột từ trán trở đi đều bị bổ làm đôi Gần như một nửa não đều rơi xuống đất Đầu cũng đã bị bổ ra Mọi người đều cảm khái Kiếm của triển chiêu quả thật quá nhanh Đồng thời cũng cảm thấy có chút ghê tởm Khẩu vị nghiệm thi của công tôm càng ngày càng nặng nha. À. à Lúc này Chỉ thấy tiểu tứ tử đột nhiên chỉ một ngón tay Vào nửa chiếc sọ rơi trên mặt đất Phụ thân Có trùng à Công tôm lúc này cũng đã nhìn thấy Dùng một cái kẹp gấp lên một con trùng nhỏ Cười lạnh một tiếng Thì ra là như vậy Đây là bị hạ cổ sao Ân hầu hỏi Đây không phải là một loại cổ trùng Hoặc nên nói là Đây cũng không được tính là cổ. Công Tôn nhìn con trùng bị kẹp kia. Con trùng kia đầu tiên còn động một cái, nhưng rất nhanh đã không còn động nữa. Hơn nữa, nó vốn có màu hồng, Trồng nháy mắt đã biến thành màu tím đậm, sau đó lại biến thành màu xám tro. Cuối cùng, tan thành bột rơi đầy trên mặt đất, giống hệt như tàn nhang vậy. Công Tôn móc ra từ trong ngực một hộp quạt, đem thứ tro bụi kia đốt sạch sẽ. Tròng nháy mắt mọi người đều nhìn thấy một ngọn lửa màu trắng hết sức cổ quái lửa có màu trắng sao bạch ngọc đường cũng nhìn không được mà câu mày cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua đây căn bản không phải do hồ yêu giết công tôn dọn dẹp đồ có thể là vì rốt cuộc cũng tìm ra được nguyên nhân cái chết chân mày vẫn luôn nhíu chặt của hắn cuối cùng cũng đã giãn ra tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều là hoặc cổ hoặc cổ bao đại nhân câu mày Đây là loại cổ trùng gì? Vì sao ban nãy tiên sinh lại nói nó không phải là cổ độc? Cái này thật ra cũng không phải là trùng độc, mà là một loại triệu chứng khi chúng độc. Đây là rất may mắn, vì đã nhanh chóng cắt đầu ra. Nếu không, muộn thêm chút nữa thì nó cũng đã hóa thành tro rồi. Còn có cả loại độc này sao? Mọi người đều sờ cầm. Loại độc này là do chứng lực tạo thành, Công tôi nói. Đây là do dùng độc trưởng đánh vào đầu, khiến cho người bị đánh co quắp. Trong nhé mắt độc tố ngưng lại thành một đường thẳng trong ốc Bởi vì loại độc này khi gặp nước sẽ di chuyển Gặp lửa sẽ bị đốt cháy Gặp khí sẽ biến thành tro Vì vậy mới có hiện tượng như vừa rồi Bạc đính trảo Lúc này lại nghe thấy ân hầu cùng thiên tôn đồng thanh nói một câu Mọi người cùng nhau quay đầu lại Công phu gì vậy Thất truyền đã lâu rồi Thiên tôn cao mày Đây là công phu cực kỳ ác độc Đúng là có thể nhầm lẫn với vô phong chưởng Nội lực đích xác là bị rút ra trong nháy mắt. Ân Hầu nói: "Bất quá không phải bị rút ra từ trên người, mà là từ đỉnh đầu." "Trên giang hồ, hiện nay còn có ai sử dụng loại công phu này?" Bao Chẩn hỏi. Ân Hầu cùng Thiên Tôn lắc đầu, ý muốn nói đã thất truyền rồi. "Vậy thì thật lâu trước kia?" Bao Chẩn nói tiếp. "Người nào dùng nó?" Ân Hầu cùng Thiên Tôn lúc này lại lộ ra dáng vẻ khó xử, tựa hồ không tiện trả lời. Có vấn đề gì sao Trịu phổ hỏi hai người Không thể nói a Ngược lại cũng không phải Ân hầu sơ căm Chỉ là có lẽ không liên quan đến chuyện kia Có lẽ là do quá lo lắng đi Những lời này của hắn Cũng không phải là nói cho mọi người Mà là nói với thiên tôn Thiên tôn cũng gật đầu một cái Có thể là do nghĩ nhiều mà thôi Ngoại công Trịnh chiêu kéo ân hầu Hai người đừng có mà giả khờ a Một trong những đại ác ma giang hồ 5 năm trước Quỷ ngạc xương khôi phát minh ra chiêu thức này Hơn nữa cũng không có truyền xuống Cho nên ở thế hệ của hắn đã thất truyền rồi Xác định là hắn không có truyền lại sao Triển Chiêu hỏi tiếp Đúng à Hắn mới hơn 20 đã chết rồi Lúc đó cũng không có thể nhi Vốn là một tên võ si đây Thiên Tôn vừa nói vừa chỉ ân hầu Là do hắn giết đó Mọi người đều há miệng nhìn ân hầu ngài giết sao? Ân hậu khoát tay, tiểu tử, tử này đã không thể cứu vãn nữa, không giết, tương lai chính là đại họa cho thiên hạ. Như vậy nói cách khác, bạch y chúng ta thấy đó, thay vì nói hắn là hồ yêu, không bằng nói hắn chính là một cao thủ bạc đính trảo. Triển chiêu hỏi, bao chứng gật đầu một cái. Như vậy, hì hì của lâm dạ hỏa cũng được giải trừ. Vụ án này tự hồ còn liên quan đến võ học đã thất truyền trên giang hồ. Hùng thủ kia lại một mực gây án từ Tây Vật đến Tùng Giang Phủ. Nhất định là có lý do, vẫn còn cần phải ra tiếp. Tốt nhất là đừng có thêm người chết nữa. Trưởng Chiêu gật đầu một cái, đầu mối thì đã có, có điều còn quá ít. Xem ra, nghĩ tới đấy. Hắn theo bản năng mà nhìn bạch ngọc đường bên cạnh. Chỉ có thể chờ đến buổi tối, ép hỏi cái con chuột bạch này sao em đến tục cùng là cái bí mật gì mà khiến cho cả thiên tôn cùng ân hầu đều cố sức giấu giếm như vậy? nơi xa thiên tôn đột nhiên thấp giọng uy hiếp ân hầu lão quỷ nhất định phải cầm cự. ân hầu bị hắn làm cho giật mình. cái gì? ta nói là chuyện này ngoại tôn nếu như có tới giờ hỏi người nhất định phải giữ vững lập trường. không nói là nhất định không nói. ân hầu giở khóc dở cười nhìn thiên tôn. Thiên tôm thấy hắn vẽ mặt xem thường mình Nói Thế nào Ân hồ đem mặt hắn đẩy sang một hướng khác Ý bảo hắn nhìn triển chiêu cùng bạch Ngọc Đường đang mắc qua mày lại Nói Ai nói chiêu sẽ đến giờ hỏi ta Ở bên người đã có một người dễ dò hỏi hơn rồi còn gì Thiên Tôn sờ cầm Ngọc Đường chắc sẽ không dễ dàng như vậy mà không cầm lòng được đi Nó lù rất có nguyên tắc đó Không phải là ta không nhắc nhở người Ân hầu vừa ôm tay Vừa nói cho thiên tôn Đồ đệ nhà ngươi cái gì cũng tốt Chỉ là rất có nguyên tắc Cũng rất muốn uy mêu Mà đã uy miêu là uy đến sạch bách Một chút cũng không giữ lại à